Trước 1676, m a ma đại nhân mau cho con ăn đi cô dỗ rành con trai yêu quý đừng nóng n ộ i mẹ đi rửa tay đã à đúng rồi hạnh nhân còn rất thích được mẹ hôn hít dù nó đang không vui thế nào chỉ cần được hôn một cái là lại cười rộ lên thật sự là một đứa nhỏ dễ dỗ rành nhưng lần này có lẽ do đói bụng quá nên hôn cũng không ăn thua nhất là thấy mẹ đã về nghĩ tới việc có thể ăn thế nhưng mẹ lại chạy mất là sao hạnh nhân sửng sốt một chút ý thức được mình bị vứt bỏ lần nữa thế là lại gào lên một trận cũng chẳng giống mọi lần nước mắt cá s ấ u lần này nó khóc thật nhạc thính phong bị tra tấn tới mức l ô thai đau nhức thằng nhóc thối này mẹ đi rửa tay rồi sẽ về mày xem mày có tiền đồ gì không hả chẳng phải chỉ là ăn muộn một chút thôi sao hạnh nhân dù mới chỉ có năm tháng tuổi nhưng lại rất thông minh từ lúc hai tháng đã nghe ra là người ta có phải đang trách mắng mình hay không nhạc thính phong vừa dứt lời nó lại càng khóc to hơn yến thanh ti nghe thấy tiếng con khóc vội vàng leo khô tay rồi chạy ra mẹ tới đây rồi đừng khóc hạnh nhân được yến thanh ti ôm vào lòng vừa khóc vừa d ú i mặt vào ngực ô rốt cuộc cũng được ăn nó bú lấy bú để nhưng thỉnh thoảng vẫn nớp cụt đầy tủi thân làm cho y ế n thanh ti vừa đau lòng lại vừa buồn cười thằng nhóc này sao tính tình lại không kiên nhẫn như vậy chứ rốt cuộc con cũng nín nhạc thính phong thở dài một hơi bà xã em nói xem nó giống ai chứ y ế n thanh ti l ư ờ m anh một cái chắc chắn là giống anh rồi chẳng lẽ giống người khác à? mặt thì giống anh nhưng mà tính cách thì ha ha mẹ nói hạnh nhân rất ngoan ngoại trừ không thể nhịn đói ra thì lúc nào cũng tốt so với anh trước đây thì tốt hơn gấp mấy chục lần mẹ nói trước đây anh chẳng bao giờ chịu ngủ toàn q u á y đêm hành hạ bà đang nói tiểu hạnh nhân dừng lại không an ngửa đầu nhìn cô hiến thanh ti vội vàng dỗ dành a a ngoan không phải nói con đâu mẹ đang nói ba con ba con chẳng ngoan chút nào hạnh nhân của mẹ là ngon nhất m o ă n đi nhạc thính phong sờ sờ mũi vội lảng sang chuyện khác hôm nay đã gặp mộ dung miên chưa có suy nghĩ gì không tiến thanh t i em cảm thấy giống như chúng ta phỏng đoán hình như anh ta có nguyên nhân không thể nói cho bất kỳ ai không thể nói nhưng vẫn quay về rõ ràng là vẫn luyến tiếc quý miên miên tiến thanh t i có chút vô lực có cách nào để xác định anh ta và diệp thiều quang có phải là một người hay không nhỉ cho dù anh ta không thừa nhận thì em cũng yên tâm để miên miên đi theo anh ta nhạc thính phong nghĩ nghĩ thực ra có một cách anh nói đi ngày mai em tới văn phòng tìm cách lấy tóc nước bọt máu hay cái gì mà có thể để người ta kiểm tra adn của mộ dung miên một chút hiến thanh ti nhớ mày anh muốn kiểm tra để so sánh với adn của diệp thiếu q u a n g sao nhưng diệp thiều quang không để lại cái gì để c h è t adn làm sao mà so sánh đây trước đó diệp kiến công đổ tội cho diệp thiều quang giết người không phải anh ta bị giam giữ trong cục cảnh sát một thời gian sao lúc đó cục cảnh sát đã lấy mẫu adn của anh ta rồi giờ chỉ cần lấy được mẫu vật của mộ dung miên là có thể so sánh được ngay mắt tiến thanh ti sáng lên một tay kéo cổ nhạc thính phong xuống hôn lên mặt anh một cái đúng thế ông xã anh quá thông minh chương một n r ă m bảy m ư không phải em coi trọng sắc đẹp của cậu ấy muốn quyến rũ à nhạc thính phong mỉm cười nhân lúc yến thanh ti còn chưa kịp rút tay về thì anh đã kéo cô lại hôn như thế làm sao mà đủ anh giữ cô lại túi đầu hôn lên gương mặt nhỏ n h ắ n kia tâm tình yến thanh ti rất kích động rốt cuộc cũng tìm được cách chứng minh thân thế của mộ dung miên hôm sau cô kích động chạy tới phòng làm việc kết quả chị mạch nói hôm nay mộ dung miên không có việc chị đang tìm kịch bản thích hợp cho anh ta thuận tiện cũng muốn tìm cho anh một thầy dạy diễn xuất làm diễn viên không phải dễ dàng như vậy mộ dung miên phải học qua diễn xuất một thời gian mới có thể tham gia đóng phim được chị mạch chỉ muốn lập tức đẩy mộ dung miên ra ngoài sân khấu nhưng sự thật không cho phép làm điều đó yến thanh ti nhớ mày nói chị mạch chị cũng thật là sao lại để bụng người mới như thế mau sắp xếp công việc cho anh ta nếu chị không tìm thấy tài nguyên thích hợp thì để em tìm giúp chị chị mạch thanh ti em yến thanh ti ôm lấy bả vai chị mạch dù sao chị cũng mau lên mau sắp xếp đi hoặc làm theo lời em chữ sắp xếp anh ta chụp vài ba ảnh quảng cáo em cảm thấy người này rất được đó còn về thời dạy diễn xuất thì sao lại phải phiền thoái tìm kiếm làm gì em cũng không phải học hành gì cũng không xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất giờ cũng là diễn viên rồi đó thôi chị mạch nhưng hai người các em t i ế n thanh ti lại nói với khuôn mặt đẹp đẽ cao quý của mộ dung miên em cảm thấy chị không cần tốn nhiều thời gian lắm đâu Cứ、chọn cho anh ta v à i vai diễn hợp với phong cách bản thân là được cái này được không t i ế n thanh ti vô vô vai chị mạch đương nhiên rồi tuyệt đối có thể vẻ mặt chị mạch đầy hầu nghi nhìn cô thanh ti sao em lại đối xử tốt với vị sư đệ này thế so với chị còn muốn tốt hơn đấy t i ế n thanh ti mỉm cười không phải em đang phân lưu với chị sao chị mạch giữ c h ặ t cô kéo vào văn phòng sau đó nói em đừng có nói bữa chị còn không quá hiểu em sao thanh ti em là người đã kết hôn rồi hạnh nhân nhà em còn chưa cai sữa hơn nữa ông chủ đối xử tốt với em như vậy đẹp trai như vậy em nói gì cậu ấy đều nghe theo em còn cảm thấy không đủ à mộ dung miên kia tuy rằng cũng rất đẹp trai nhưng ông chủ đâu có kém cậu ta chút nào em đừng làm chuyện hồ đồ chị mạch thấy yến thanh ti đối xử tốt với mộ dung miên thì không khỏi lo lắng chị vô cùng hối hận vì đã ký hợp đồng với mộ dung miên yến thanh ti rút tay ra khỏi tay chị mạch vẻ mặt không vui chị lại nghĩ đi đâu thế hả chị mạch chẳng lẽ không phải vì em coi trọng sắc đẹp của mộ dung miên nên muốn quyến rũ cậu ta à yến thanh ti trứng mắt đương nhiên không phải em là loại người đó ư vậy sao em lại đối xử với cậu ta tốt thế không phải vì miên miên ả chị mạch nghi ngờ thật chứ t i ế n thanh ti bíu n ô i đương nhiên rồi em không cần làm bà mẹ quốc dân coi chồng đẹp con khôn tự nhiên đi quyến r u anh ta em có bị điên đâu chị mạch thở phào một hơi vậy là tốt rồi em hiểu được là tốt trong làng giải trí nhắc tới nữ ngôi sao là người ta nhắc em đầu tiên ai mà không hâm mộ ghen t ị chứ chỉ ước em bị đá ra khỏi hào môn em không thể để họ được như ý nguyện được tiến thanh ti đương nhiên rồi chị mạch liên tục gật đầu đúng thế không thể đúng rồi hôm nay chị phát hiện ra trên mạng có người tung tin em đã ly hôn có muốn bác bỏ tin đồn không hai tháng gần đây trên mạng luôn xuất hiện tin tức hai người ly hôn nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ chứ không lan truyền rộng rãi t r ă m bảy mươi tám em ở đây vẫn luôn đợi anh hơn nữa fan của y ế n thanh ti càng ngày càng đông trong đó còn có cả fan của nhạc thính phong gộp lại không đợi tin đồn ly hôn lan truyền rộng thì đã bị người hâm mộ của cả nhà này diệt trừ sạch sẽ rồi y ế n thanh ti cười lạnh ly hôn À, không cần bác bỏ tin đồn hôm nay em sẽ tắt lên mặt họ một cái là được vì thế đêm hôm đó yến thanh ti h và chồng con ra ngoài ăn tối bị người ta chụp hình rồi đưa lên mạng tin tức trở nên nóng hổi ảnh chụp bằng di động nhìn không được rõ lắm nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra cả nhà yến thanh ti h từ trong khách sạn đi ra nhạc thính phong một tay ôm vợ một tay bê con đến bãi đỗ xe thì mở cửa xe cho câu ngồi lên rồi đưa con cho cô b é một ảnh nữa là nhạc thính phong lên xe anh đứng ở cửa nói với yến thanh ti câu gì đó còn với sang hôn cô một cái rồi mới đánh xe rời đi vì thế tin đồn ly hôn hoàn toàn c h i m n g h i n m về phần một nhà ba người này lại trở thành đề tài nóng hổi cho các fan hâm mộ đêm đó yến thanh ti ở nhà đang ngưỡi bù ảnh chụp hạnh nhân ngồi trong lòng nhạc thính phong cha con hai người đang ngồi nghịch di động trên di động là một trò chơi nào đó tiến thanh ti lại viết mình cảm thấy cần phải nói chuyện với nhạc tiên sinh về vấn đề dạy d â con cái vì thế hôm đó dưới ghế bù của cô có tới mấy ngàn bình luận tất cả đều là fan của chị bị bắn trúng tim rồi câu ảnh hạnh nhân tối hôm qua sau khi về nhà quý miên miên vẫn lo lắng cho mộ dung miên vài lần muốn chạy sang go cửa nhưng vì sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi nên cũng không q u o y i dày nữa rốt cuộc cũng đợi tới hưng đông quý miên miên chạy xuống lầu mua bữa sáng sau đó vội vàng trở về nhưng cô bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa cô nhìn thời gian còn chưa tới tám giờ sao đã ra ngoài rồi nhớ tới sắc mặt của anh tối qua trong lòng quý miên miên càng lo lắng liên tục cấn chuông vẫn không có ai mở cửa cô dùng sức đập ầm ầm lên cánh cửa đập đến khi bàn tay đỏ lửt thì cửa mới mở ra giọng mộ dung miên khàn khàn không phải bảo cô đừng tới sao tôi tới đưa anh bị ốm sao mặt đỏ vậy quý miên miên vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt mộ dung miên đỏ bừng hốc mắt xương đỏ môi n h ợ t nhạt thân hình lung lay sắp đổ mộ dung miên xoay người không nhìn quý miên miên tôi không sao để đồ đó rồi cô ra ngoài đi anh bị ốm rồi để tôi đưa anh đi bệnh viện được không tôi không tới bệnh viện cô mau về đi anh hãy nghe tôi anh phải đi bệnh viện anh à thấy mộ dung miên lung lay sắp ngã quý miên miên vội vàng kêu lên một tiếng rồi tiến lên ôm lấy anh sao người anh nóng thế anh sốt rồi mộ dung miên rất yếu anh nói không được không đi bệnh viện không thể đi vậy vậy không đi nữa không đi quý miên miên rất khỏe cứ thế đỡ mộ dung miên đi vào phòng ngủ để anh nằm lên giường đắp chăn cho anh tôi đi lấy nước cô lấy nước về mộ dung miên đã gần như lâm vào hôn mê nhưng miệng anh vẫn đang nói cái gì quý miên miên cúi đầu lỗ thai dán lên môi anh rốt cuộc cũng nghe được lời anh nói anh đang gọi một cái tên miên miên một tiếng trầm một tiếng thanh cư thế lặp đi lặp lại trong lúc anh lâm vào hôn mê dần mất đi ý thức hốc mắt của quý miên miên đỏ lên cổ họng nghẹn đắng em ở đây em vẫn đang đợi anh ý thức của mộ dung miên đã gần như tan rã đột nhiên anh ôm cô vào ngực gọi tên cô miên miên chương một n n em biết anh không nỡ bỏ lại mình em giọng mộ dung miên khàn khàn hai tay anh ôm chặt quý miên miên miệng vô thức gọi tên cô đây là cảm tình anh khắc sâu trong đáy lòng là tình cảm anh không thể khống chế không thể ngăn cản cái tên này giống như đã khắc sâu vào lòng trở thành tín ngưỡng tồn tại của anh thành từng phần thân thể anh quý miên miên ghé vào ngực mộ dung miên vươn hai tay ôm lấy anh trên người anh rất nóng thân thể gầy trơ xương như có thể chọc thủng người ta bất cứ lúc nào mặt quý miên miên dán trên ngực mộ rung miên hai má bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng bừng nước mắt chạy xuống ngực anh như có thể bốc hơi ngay lập tức t i ế t hầu câu nghẹn nào em vẫn đang chờ anh em vẫn ở đây cho tới bây giờ cô chưa từng rời đi dù là thân thể hay trái tim đều luôn ở tại đây tầm mắt quý miên miên càng lúc càng mơ hồ trong lòng tràn ngập vui sướng cô biết người cô chờ đã quay lại rồi dù cho dùng cách nào dù anh không thừa nhận nhưng cô nhận ra anh là đủ rồi cô không cần gì nhiều cô cũng không chờ mong kỳ tích xuất hiện chuyện này đối với cô mà nói đã là một kỳ tích rồi quý miên miên cố gắng ngẩng đầu lên thân thể cô bị anh xích lấy nước mắt của cô rơi lạ t r ã lúc c h ả y vào miệng chỉ thấy mặt c h á t nhưng trong lòng lại vô cùng ngọc ngào cô run run hôn lên m ô i mộ dung miên một cái nói em biết anh đã trở về anh không muốn bỏ lại một mình em cô vẫn luôn tin anh sẽ không bỏ cô lại một mình sao anh có thể bỏ lại cô được chứ quý miên miên nhớ ra muốn gọi điện tìm người nhưng mộ dung miên vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông tay một người đã lâm vào hôn mê sao lại có sức mạnh lớn tới vậy có lẽ là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn trong lòng quý miên miên vô cùng vui sướng cô không muốn làm gì cũng không dám vui mừng quá mức chỉ sợ đây là một giấc n g ộ n nhưng rất nhanh cô lại trở nên lo lắng người anh rất nóng cần phải gặp bác sĩ cho dù không đi bệnh viện thì cũng phải gọi bác sĩ tới khám nhưng mộ dung miên chìm trong hôn mê vẫn không chịu buông tay ôm chặt quý miên miên trong ngực mình quý miên miên lo lắng cho thân thể anh nói để em đứng lên đi em đi gọi điện thoại anh ốm rồi phải nhanh chóng hạ sốt nhưng vẫn vô dụng cảm xúc của anh đã bình ổn lại không nói mê nữa có điều vẫn không chịu buông tay ra quý miên miên càng lo lắng cứ thế này mãi thì chỉ sợ sẽ sốt tới chết mất cô thấy điện thoại của mộ dung miên đặt ở đầu giường tuy rằng cả người bị anh ôm lấy nhưng hai tay vẫn có thể hoạt động vì thế cô cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại cố gắng với chừng mười phút cuối cùng cũng lấy được điện thoại hai tay quý miên miên m ỏ i như cũng may là đã lấy được điện thoại của mộ dung miên rồi điện thoại của anh vẫn đang trong trạng thái tắt quý miên miên khởi động máy sau đó màn hình hiện lên bảng gõ mật mã là bốn con số quý miên miên thử vài lần đều không được cô cắn ngôi là số nào đây có thể là quý miên miên thử gõ bốn con số này không ngờ lại mở khóa thành công tách một giọt nước mắt rơi xuống màn hình mật mã mở điện thoại lại là sinh nhật của cô quý miên miên cắn môi cố gắng nhịn không khóc thành tiếng t r ư m tám m ư em không đi dâu cả em ở đây với anh đây là d i ệ p t h i ể u quan của cô cho tới bây giờ anh chưa từng thay đổi trong lễ trao giải kia nghe được giọng của anh là cô biết anh đã trở lại rồi quý miên miên thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là từ nước ngoài gọi về nhưng hiện tại cô không có thời gian quan tâm những cái này cô phải nhanh chóng tìm người cô không nhớ số của ai cả chỉ nhớ số của hiến thanh t i vì thế sau khi lo lắng hai giây cô bèn gọi ngay cho hiến thanh t i miên miên quý miên miên nói chị chị giúp em việc này với diệp à mộ dung miên xảy ra chuyện rồi cả người nóng bừng sốt cao lắm nhưng anh ấy không chịu đi bệnh viện chị gọi điện thoại cho bác sĩ lý nhờ chị ấy giúp em bảo chị ấy tới nhà em xem bệnh được chứ quý miên miên vốn định nói là diệp thiều quang nhưng cuối cùng vẫn gọi tên mộ dung miên nếu anh không tự nói thì cô sẽ không bắt anh phải nhận chỉ cần trong lòng cô biết là tốt rồi t ế n thanh ty là người rất khôn khéo cho dù nghe ra giọng điệu quý miên miên không ổn nhưng vẫn vờ như không biết chị biết rồi chị sẽ qua đó ngay em đừng sốt ruột trước tiên nói xem anh ta bị bệnh gì quý miên miên nói cả người sốt cao giờ đã hôn mê rồi cúp máy tiến thanh ti lập tức gọi cho lý nam kha lý nam kha vừa nghe không nói hai lời lập tức mang theo đ ầ nghề ra ngoài y ế n thanh ti và lý nam kha cơ h ộ i là tới cùng một lúc quý miên miên nói cho cô là hiện tại cô không có cách nào đi mở cửa cả vì đang bị mộ dung miên ôm rất chặt bảo y ế n thanh ti đi tìm thợ mở khóa cửa mở ra hai người vọt vào phòng ngủ của mộ dung miên chỉ thấy quý miên miên bị mộ dung miên ôm chặt hốc mắt sưng đỏ nước mắt đã cạn khô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh vừa nhìn đã làm người ta thương xót ý miên miên b ộ i nói chị thanh ti hai người tới đây bác sĩ lý chị mau nhìn xem anh ấy bị làm sao vậy lý nam kha mở túi thuốc lấy nhiệt kế ra nói à bệnh thành thế này mà vẫn biết ôm người chị cảm thấy tám phần là chả sao cả tay hiến thanh ti giật nhẹ cánh tay của mộ dung miên vô dụng tên này lại càng ôm chặt hơn từ hành vi này mà xét thì không cần xét nghiệm adn cũng biết rồi quý miên miên vội vàng giải thích không phải anh ấy không phải rồi rồi rồi không nói nữa xem em sốt ruột đến mức nào kìa lý nam kha lấy nhiệt kế ra nói chậm đã sốt tới bốn mươi độ rồi tại sao anh ta lại sốt vậy quý miên miên lắc đầu em không biết sáng nay em gọi cửa đã thấy anh ấy như vậy rồi lý nam kha nói tiêm thuốc hạ sốt trước đã nhưng dù sao cũng phải nghĩ cách để anh ta buông em ra nếu không sao mà tiêm được dù thế nào thì cũng phải hạ sốt trước rồi nói quý miên miên nhưng anh ấy không chịu buông tiến thanh ti cúi đầu nhìn mộ rung miên mặt anh đã đỏ bừng vì sốt vậy em bảo anh ta bỏ ra đi anh ta không nghe lời ai nhưng chả lẽ không nghe cả lời của em nữa à quý miên miên cắn cắn môi vậy để em thử lại trước đó cô đã nói rồi nhưng anh không chịu b u ô n g tay quý miên miên ôm lấy mặt mộ rung miên nói em không đi em không đi đâu cả em ở đây với anh anh cứ buông tay ra trước đi để bác sĩ tiêm cho anh anh cứ ôm em thế này chân tay em đã tê dần rồi em không đi đâu cả thật mà quý miên miên vừa nói vậy lực trên cánh tay mộ dung miên cũng nới lỏng ra một chút t r ư ớ c 1681, không có anh em rất sợ bóng đêm quý miên miên vội vàng nắm lấy tay anh ngồi sang một bên bác sĩ lý chị hãy tiêm cho anh ấy đi lý nam kha gật đầu tiêm thuốc hạ sốt xong còn cẩn thận kiểm tra lại thân thể của anh làm một bác sĩ thì phải phụ trách với bệnh nhân cô nhìn thấy mộ dung miên cũng không phải vì cảm lạnh mà phát sốt lý nam kha lấy ống nghe lật áo của mộ dung miên lên nhìn thấy vết thương trên người anh thì sửng sốt một chút cô sờ sờ vết thương xem xét một chút sau đó mới đặt ống nghe lên ngực anh nghe một hồi lâu thì sắc mặt thay đổi lý nam kha đứng dậy nói đây là do vết thương cũ tái phát trước tiên cứ xem có thể thuận lợi hạ sốt không đã chờ anh ta tỉnh thì nên tới bệnh viện kiểm tra một chút quý miên miên cảm kích nói cảm ơn bác sĩ lý cảm ơn chị thanh ti h chuyện nhỏ thế này cảm ơn gì chứ chị cũng không dám tiêm linh tinh cho anh ta được dù sao cũng chưa rõ ràng tình huống hiện tại lắm chị để lại cho em chút thuốc hạ sốt thôi vâng lý nam kha nhìn bộ dáng lo lắng của quý miên miên hơn nữa thấy tình huống của mộ dung miên đúng là không thể bỏ mặc được cô nói bỏ đi chờ thêm nửa giờ nữa chị xem tình hình anh ta thế nào rồi sẽ quyết định có nên đi hay không cô liếc mắt nhìn yến thanh ti một cái hai người ra ngoài phòng khách để lại phòng ngủ cho hai người bọn họ yến thanh ti vừa rồi thấy biểu tình của lý nam kha không đúng nên hỏi bị thế nào lý nam kha nhớ mày thân thể của anh ta thế nào lý nam kha thấp giọng nói từng bị trọng thương nhưng chưa khỏi hẳn tôi thấy trên người anh ta có nhiều vết rạch do phẫu thuật hơn nữa có hai chỗ là giải phẫu lớn từ vết sẹo có thể thấy là cách đây chưa lâu nên chưa hoàn toàn hồi phục anh ta đang ở trong thời kỳ dưỡng thương sao lại xuất viện chứ bình thường với các ca phẫu thuật lớn thì thời gian theo dõi rất dài không biết anh ta phẫu thuật ở đâu mà bác sĩ lại cho anh ta đi như thế h ế n thanh ti cả kinh lắc đầu không biết anh ta phẫu thuật ở đâu lý nam kha chỉ tay vào ngực bây giờ tôi vẫn đang đoán thôi chờ kiểm tra toàn diện mới xác định chính xác được nhưng mà này có phải miên miên đối với anh ta hơi tốt quá mức không trong đầu hiến thanh ti nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh nhưng sau đó cô bèn gạt hết đi nghệ sĩ mới của chị mạch coi như là tiểu sư đệ của tôi lý nam kha nhẹ dọn g than vậy cô nên nói với người đại diện tiểu sư đệ này của cô giờ như người thủy tinh nên cẩn thận một chút nên nghỉ ngơi nhiều nếu làm việc thì nên tránh các hoạt động cần vận động mạnh tiến thanh ti gật đầu tôi biết rồi trong lòng cô rất lo lắng cô có thể nhận ra mộ dung miên không khỏe nhưng không ngờ sức khỏe lại kém tới mức này đúng rồi nếu anh ta là diệp thiều quang tối hôm đó dù không bị thương vì đạn thì từ trên cao như thế ngã xuống thân thể cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng không tính dưỡng ba bốn năm thì sao có thể khỏe lại được nhưng giờ mới chỉ qua một năm trong phòng ngủ quý miên miên ngồi tựa bên giường của mộ dung miên cô không khóc tay nắm chặt tay anh ghé vào lỗ thai anh nói anh nhất định phải khỏe lại anh về rồi em sẽ không để anh đi nữa dù anh có là ai em biết anh vẫn là anh mà thôi anh không được để một mình em đối mặt với bóng đêm nữa không có anh em rất sợ người chưa từng trải qua sẽ v i n h viễn không biết được sự thống khổ của việc mất đi người mình yêu thương nhất quý miên miên đã trải qua một lần cô không bao giờ muốn nếm lại nỗi đau đó lần thứ hai chương một n h ì n s r ă m tám m ư h a ô n trộm bị bắt quả tang thì phải làm sao Tiến Thanh Ti và lý nam kha lại đo nhiệt độ của mộ dung miên rất may nhiệt độ đã giảm xuống lý nam kha an ủi quý miên miên nhiệt độ giảm rồi thuốc hạ sốt có tác dụng đừng lo lắng nữa chắc vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng đâu sau này bảo anh ta nghỉ ngơi nhiều vào bảo trì tâm tình vui vẻ không được vận động kịch liệt trước mắt quan trọng nhất là anh ta phải nghỉ ngơi an là thôi quý miên miên liên tục gật đầu vâng em nhớ rồi cảm ơn bác sĩ lý tiến thanh ti liếc mắt nhìn đông sát trùng trong thùng rác trên mặt đông vẫn còn dính chút máu cô thừa dịp quý miên miên và lý nam kha đang nói chuyện b ẻ n cầm miếng đông cho vào túi lý nam kha thấy hành động của cô thì cũng rất tò mò nhưng vẫn không nói gì vậy bọn chị về trước sau đó sẽ cho người mang đồ ăn tới cho em chị được rồi không sao lời cảm ơn kia cho dù em quên đi chăm sóc anh ta cẩn thận coi như anh ta được lời rồi đang nói di động của mộ dung miên vang lên hiến thanh ti ở ngay bên cạnh liếc mắt nhìn từ nước ngoài có nghe không quý miên miên băn khoăn em cũng không biết nữa vừa rồi em dùng máy anh ấy gọi đi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài tiến thanh ti âm thầm ghi nhớ dãy số đó rồi c ư ờ i nói nếu thế thì bọn chị về trước đây rồi cô tắt máy của mộ dung miên đi để lại trên bàn bọn chị về trước nếu có việc gì thì cứ gọi điện vâng em sẽ quý miên miên muốn đứng dậy tiến thanh ti vội vàng nói đừng tiễn nữa ở lại trông anh ta đi ra tới cửa lý nam kha liền hỏi sao cô lại nhặt miếng bông kia làm gì có chuyện cần dùng để chứng thực một số phán đoán trong lòng lý nam kha tò mò phán đoán gì yến thanh ti tạm thời chưa thể nói với cô được chờ tôi lấy được kết quả rồi nói sau cô thật l à cứ thần thần bị bí hai người đi vào thang máy yến thanh ti nói đúng rồi cô có biết vừa rồi cô vào nhà của ai không ai t i ế n thanh ti mỉm cười lãnh n i ê n cô nói xong lý nam kha định lao ra ngoài trong khi cửa thang máy đang đóng lại t i ế n thanh ti vội giữ lấy tay cô cô làm sao thế lý nam kha cào cào cửa thang máy tôi đi ra để tôi đi ra đi tôi muốn nhìn giường ngủ của nam thần lãnh n i ê n muốn uống cốc nước mà cậu ấy hay uống t i ế n thanh ti về nhà tiến thanh ti giao miếng đông dính máu cho nhạc thính phong cô lại nhớ tới dãy số điện thoại nước ngoài gọi cho mộ dung miên ông xã tiện thể cha giúp em số điện thoại này lý nam kha nói khả năng là mộ dung miên đã qua giải phẫu lớn tiến thanh ti cảm thấy anh ta có liên hệ mật thiết với nhà mộ dung ở nước ngoài kia nhưng quan hệ đó là gì mộ dung miên có phải là diệp thiều quang hay không có lẽ phải đợi tới khi có kết quả adn mới biết được quý miên miên cho mộ dung miên uống nước nhưng miệng anh mím rất chặt nước không thể trôi vào được m ô i mộ dung miên khô n ư ớ c trắng bệnh quý miên miên nhìn mà đau lòng cô do dự một hồi rồi bưng cốc nước lên uống một ngụm sau đó túi đầu hôn lên môi anh đẩy nước sang thấy anh uống được gánh nặng trong lòng cô mới thả xuống đang định đứng dậy thì đột nhiên mộ dung miên lại mở mắt ra t r ư m tám m ư chỉ cần là anh em không để ý chuyện gì cả ánh mắt mộ dung miên vì sốt cao mà giờ phút này đầy thơm máu anh nhìn chằm chằm vào quý miên miên trong ánh mắt đầy vẻ mê man hai người rất gần nhau gần như có thể nghe được tiếng thở của đối phương mặt quý miên miên hơi hồng lên cô chợt nhớ tới việc mình vừa làm thật sự là có thể làm cho người ta hiểu lầm hôn trộm còn bị người ta bắt quả tang chuyện này đúng là rất d o a người nhưng cô vừa mới động một chút môi vừa rời đi không tới một giây đã bị ép trở về sức khỏe của mộ dung miên hiện tại rất không tốt không hiểu anh lấy đâu ra khí lực lớn như thế ấn chặt gáy quý miên miên cơ hội như muốn nuốt chửng cô xuống bụng quý miên miên không biết nên hình dung thế nào m ô i mộ dung miên rất nóng tới mức làm cô nhanh chóng mất đi năng lực tự hỏi hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đó khi còn ở chung với diệp thiều quang hai người hôn môi rất nhiều đôi lúc cô còn cảm thấy không thích vì cứ cảm thấy diệp thiều quang qua biến thái nhưng giờ cô chỉ hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại mãi mãi không chấm dứt nụ hôn này nóng bỏng hơn quá khứ rất nhiều quý miên miên càng lúc càng c h ầ m luân tay cô dần dần ôm lấy cổ mộ dung miên cô ghé vào ngực anh thừa nhận những rung động mà anh đang tạo ra đ ố n g nhiên mộ dung miên lật người một cái đặt cô ở dưới thân hô hấp của mộ dung miên r ồ n r ậ p môi anh trượt dọc theo cổ cô xuống dưới tay anh lột quần áo của cô ra quý miên miên chợt thấy thân thể l ạ n h lạnh đầu góc cũng tỉnh táo hơn cô nhớ tới lời lý nam kha dặn dò là không được để anh vận động t ị c h liệt phải tính dưỡng thật tốt cô giữ chặt bàn tay mộ dung miên đã sắp xuống tới giữa hai chân vội vàng nói không được không được bây giờ không được anh ngừng lại nghe em nói một chút hãy nghe lời em thanh âm của quý miên miên làm cho mộ dung miên cả kinh như bị r ộ i nước lạnh xuống đầu anh nhớ ra tình cảnh hiện tại nên vội vàng buông quý miên miên ra bật dậy khỏi người cô mộ dung miên thân thể nửa trần vừa rồi vì động tình nên ra rẻ nổi lên một tầng hương nhạc tản ra hơi thở mê người cô nói vừa rồi bác sĩ lý nói anh hiện tại cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt thân thể của anh không được khỏe mộ dung miên nhắm mắt lại xoay người buộc mình không được nhìn cô xin lỗi vừa rồi ý thức mơ hồ không thấy rõ ràng là ai nên có điều mạo phạm thành thực xin lỗi cô thật xin lỗi anh cố gắng làm mình bình tĩnh lại không được nghĩ tới quý miên miên nữa nhưng thân thể và trái tim lại không khống chế được hiện tại đúng là vẫn chưa được quý miên miên cắn môi chậm rãi mặc lại quần áo cô nhích tới gần mộ rung miên ôm lấy thắt lưng anh từ đằng sau mặt dán vào lưng anh nhẹ nhàng cọ cọ anh đừng nói gì cả chỉ cần là anh chỉ cần anh còn ở đây thì em không để ý chuyện gì hết hai tay mộ rung miên nắm chặt run rẩy anh không khống chế được hai tay của mình anh chỉ sợ sẽ không nhịn được mà quay lại ôm cô hôn cô anh không thể để bại lộ mình được anh cô ý dùng thanh âm lạnh lùng nói quý tiểu thư tôi không hiểu cô đang nói gì cô có thể buông tay ra được không quý miên miên lắc đầu không không bao giờ anh không hiểu cũng được em hiểu là được rồi chương một n r ă m tám m ư anh là người của em em không bao giờ buông tay ra nữa quý tiểu thư cô buông ra trước đi đã mộ dung miên cố ý để thanh âm của mình nghe lạnh lùng vô cảm nhưng chính anh cũng cảm thấy giọng nói của mình bề ngoài lạnh lùng nhưng rõ ràng là rất bất đắc dĩ đầy yêu thương quý miên miên lắc đầu nước mắt rơi xuống lưng trần của anh cô nước nở nói không b u n g không chỉ bây giờ không b u n g sau này em cũng sẽ không bao giờ bung ra anh là của em anh đã về rồi thì em sẽ không bao giờ để anh đi nữa lại càng không b u n g tay đã bỏ qua một lần rồi sẽ không bao giờ có lần thứ hai lần thứ ba nữa mộ dung miên cảm giác được sau lưng mình ngất đầm nghe được thanh âm nghẹn n à o của cô trong mắt anh đầy vẻ đấu tranh thân thể run r u ẩ y hiện tại anh sắp không khống chế được mình nữa rồi quý miên miên buông tay ra anh nghỉ ngơi trước đi em đi hâm nóng bữa sáng cho anh sẽ nhanh khỏe lại thôi cô hít hít m ũ i sau đó xuống giường đi ra cửa mộ rung miên không giữ được thân mình nữa cả người đổ ập xuống nơi mà quý miên miên vừa mới nằm anh xoay người mặt gian xuống giường tham lam hít thở mùi thơm mà cô lưu lại quý miên miên bưng bữa sáng nóng hổi đi ra nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu đã thấy lãnh nhiên trở về cậu kinh ngạc nhìn quý miên miên miên miên quý miên miên tự nhiên có cảm giác nhưng bị bắt quả tang vụng t r ồ m vậy vội vàng giải thích mộ dung tiên sinh bị ốm tôi tới chăm sóc cho anh ấy một chút lãnh nhiên ồ cô cô anh cảm thấy cô có chỗ không đúng hình như là môi hơi sưng trên mặt ngoài vẻ hồng hồng còn có một chút tình ý không nói nên lời trong lòng lãnh nhiên l ụ p buộc xong rồi lúc anh không ở đây không phải con ma ốm kia đã quyến rũ được quý miên miên rồi đấy chứ miên miên có phải cô bị anh ta quý miên miên làm sao cơ lãnh nhiên muốn hỏi có phải cô bị anh ta bắt nạt không nhưng lời này sao có thể hỏi ra miệng được vòng vo một chút cuối cùng anh hỏi anh ta bị ốm thế nào quý miên miên như mi mặt buồn rầu s ố t s ố t tận 40 độ bác sĩ l e đã tới tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi giờ cũng đỡ được một chút trong lòng cô rất lo lắng tình trạng cơ thể mộ dung miên thật sự là làm người ta phát sầu cô muốn đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhưng chắc chắn là anh không đồng ý rồi rất rất nghiêm trọng nhỉ đúng thế anh đi nghỉ ngơi đi tôi mang bữa sáng cho anh ấy nếu anh chưa ăn thì trong bếp còn đấy tự lấy ăn nhé ừ được quý miên miên rời đi bước vào phòng mộ dung miên trong ánh nhìn chăm chú của lãnh n h i ê n lãnh nhiên cắn răng mộ dung miên kia vừa thấy đã biết không phải người tốt miên miên không thể bị anh ta lừa được vì thế cậu cẩn thận đi tới trước cửa phòng ngủ của mộ dung miên lỗ thai dán vào cửa muốn nghe xem bọn họ đang nói gì quý miên miên đặt điểm tâm xuống em đã hâm nóng rồi mùi vị không được ngon như cũ nữa anh cứ ăn tạm trước đi cho ấm bụng mộ dung miên đã tỉnh táo lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi cô về đi quý miên miên cắn cắn môi mỉm cười với anh được anh nghỉ ngơi đi em đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn nói xong trong lúc mộ dung miên còn đang kinh ngạc là tại sao cô lại đồng ý về dễ dàng như thế quý miên miên đột nhiên cúi người hôn lên môi anh nói chờ em em sẽ về nhanh thôi chương một n r ă m tám m ư m u ố n tiếp tục che giấu người mình thích cô cười ngọt ngào với mộ dung miên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giống hệt nụ cười đầy phân chấn đầy sức sống của một quý miên miên không bao giờ khóc trước đây mộ dung miên nhìn cô rời đi trong lòng anh thực sự là vừa cảm thấy vui sướng lại vừa cảm thấy chua sót vô cùng đây là nụ cười mà anh thích là nụ cười anh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thể nào phai mờ trong trí nhớ được nó giống như ấn ký khắc sâu vào linh hồn vậy lãnh nhiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng quý miên miên đi ra vội vàng chạy trốn sang một bên quý miên miên ra cửa thấy lãnh nhiên đứng ở đó không xa dáng điệu rất khả nghi sau khi thấy cô lại có phần kích động quý miên miên buồn bực anh ở đây làm gì lãnh nhiên chột dạng h á n g h á n g r i ọ n g không không có gì vừa mới ra ngoài định đi uống nước quý miên miên đánh giá cậu một hồi thấy ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào mình thì lại nói lãnh nhiên không phải anh nghe l é n chúng tôi nói chuyện đây chứ lãnh nhiên lập tức phủ nhận đương nhiên không phải tôi là loại người đó ư quý miên miên cười cười đúng thế anh không phải loại người như vậy nhưng dù có nghe được cũng chẳng sao cả cô lãnh nhiên vừa rồi không nghe đầy đủ câu chuyện nhưng anh vẫn c ó mắt nhìn từ sau khi mộ dung miên tới đây thì quý miên miên như người chết sống lại giống như tấm gương phủ đầy bụi bặm đột nhiên sáng loá lên tràn đầy năng lượng sống điều này làm cho lãnh nhiên thấy vui nhưng cũng thấy buồn bực bởi vì điều này có nghĩa là anh chẳng còn cơ hội nào tới gần cô nữa cả không có diệp t h i ể u quang thì lại tới một mộ dung miên lời tỏ tình vẫn chưa kịp nói ra bây giờ lại phải tiếp tục che giấu lãnh nhiên hối hận sớm biết như thế thì nên nói sớm một chút mới đúng nhưng nói sớm một chút thì sẽ có kết quả ư lãnh nhiên biết nói sớm hay nói muộn thì cũng không có kết quả gì nhưng anh vẫn chán nản vì sao mộ dung miên vừa xuất hiện thì quý miên miên liền thay đổi như thế anh cố gắng cả một năm trời đã làm không ít chuyện tại sao vẫn không bằng mộ dung miên vừa xuất hiện vài ngày tại sao quý miên miên lại có chuyển biến lớn như thế từ khi anh ta tới đây người đàn ông này rốt cuộc có gì tốt chứ quý miên miên nói với lãnh n i ê n tôi đi mua đồ nấu ăn anh đi nghỉ đi lãnh nhiên được cô cầm ví tiền và điện thoại rồi đi ra cửa lãnh nhiên nhìn cửa phòng mộ dung miên do dự không biết có nên đi vào không cuối cùng cậu vẫn tới gõ cửa mộ dung miên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy vào đi anh biết người ngoài cửa là lãnh nhiên quý miên miên gõ cửa không giống thế này lãnh nhiên đẩy cửa vào thấy mộ dung miên ở trên giường cơn sốt đã lui một chút nhưng mặt m ũ i vẫn trắng bệnh bệnh tình có vẻ nặng ánh mắt đầy tơm máu thoạt nhìn rất yêu ớt lãnh nhiên có chút không được tự nhiên hỏi anh bị bệnh à mộ dung miên thản nhiên nói ừ không nghiêm trọng đâu lãnh nhiên bíu môi những người nói bệnh tình không nghiêm trọng thì thường bị bệnh rất nặng đấy lần đầu tiên gặp mộ dung miên cậu đã có cảm giác người này có bệnh dường như là người vừa ốm nặng chưa khỏi hẳn không ngờ đúng là thật tôi h không sao lãnh nhiên hừ một tiếng tôi chẳng thấy tốt chút nào mộ dung miên không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại cậu có chuyện gì à anh anh và quý miên miên trước đây quen nhau phải không t r ư ớ c 1686, nếu cô ấy không sống tốt thì tôi sẽ không gông tay không biết lãnh nhiên không nhìn ra anh nói thật hay giả lại hỏi vậy trước kia anh quen bạn trai cô ấy không mộ dung miên hỏi bạn trai cô ấy là ai diệp thiêu quang không biết sao cậu lại hỏi thế mộ dung miên trả lời rất bình tĩnh căn bản không giống nói dối lãnh nhiên thở dài một tiếng không có gì nếu anh thực sự thích quý miên miên thì phải đối xử với con gái nhà người ta thật tốt vào cô ấy là một cô gái tốt nếu anh không thích thì cũng đừng làm chậm trễ người ta anh không thích nhưng có người thích ví dụ như tôi đây cậu thích thế thì tại sao không theo đuổi cô ấy anh tưởng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao tôi chỉ là đương nhiên lãnh nhiên có nghĩ tới lúc đầu cậu thấy quý miên miên rất đáng thương cảm thấy cô gái này đúng là sống rất đau khổ hơn nữa hai người vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm hiến thanh ti cũng đã dặn cậu rồi nên tất nhiên cậu phải chăm sóc quý miên miên một chút nhưng ai ngờ theo thời gian dần trôi cậu lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho quý miên miên có chút biến hóa từ đồng tình dần biến thành thích lãnh nhiên cũng từng muốn thổ lộ nhưng vì quý miên miên chưa lành lại vết thương lòng sau khi diệp thiều quang mất đi nên cậu không dám mở lời mà cho dù cậu có nói lúc đó quý miên miên cũng sẽ không bao giờ để ý tới cậu thứ hai với thân phận của cậu cậu lo lắng nếu mình ở bên quý miên miên vạn nhất chuyện này bị người ta làm ầm lên thì sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cô mộ dung miên quay đầu nhìn cốc nước trên bàn khoe môi hơi cong lên vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa vì sao mộ dung miên cười nhẹ vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó tôi mệt rồi cậu ra ngoài đi lãnh nhiên lẳng lặng nhìn mộ dung miên nếu cô ấy không sống tốt thì tôi sẽ không buông tay đâu nói rồi cậu xoay người ra ngoài sắc mặt mộ dung miên hơi c h ầ m xuống vốn là vì không đ ẻ nén được chấp nghiệm trong lòng nên mới muốn trở về thăm cô nghĩ chỉ cần nhìn thôi là được chỉ cần thấy cô hạnh phúc thì anh thế nào cũng chẳng sao nhưng rốt cuộc anh vẫn đánh giá cao bản thân mình sao anh có thể c h ơ mắt nhìn người đàn ông khác ngấp nghẽ cô mộ dung miên siết chặt nằm đấm chờ tâm tình bình phục một chút anh lấy điện thoại qua bật lên quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ tất cả đều tới từ một người ngoài ra anh còn thấy có hai dãy số gọi đi từ máy của mình hai giờ trước lúc anh còn đang hôn mê đây là quý miên miên gọi ư tay mộ dung miên run lên thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại tâm tình cực kỳ căng thẳng cô vậy chẳng phải là mộ dung miên xoa xoa chán bây giờ phải làm sao mới tốt đây quý miên miên như người ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng thức giấc đón bình minh cho tới bây giờ cô luôn là người rất đơn thuần trước kia cô chỉ thích tự do vui sướng còn bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh người đó chẳng còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa quý miên miên tới siêu thị mua một ít rau xanh cá tôm còn có đồ ăn vặt sau đó lại tới nhà lãnh nhiên lãnh nhiên thấy cô mua nhiều đồ ăn về thì buồn bực cô mua nhiều thực phẩm như thế làm gì ở đây làm gì có người nấu quý miên miên cười nói tôi làm cô bỏ trứng gà vào tủ lạnh nếu anh có thời gian thì giúp tôi rửa rau đi vẻ mặt lãnh nhiên đầy kinh hãi cô cô làm ở nhà tôi t r ư ớ c 1687, anh xem giờ em có thể chăm sóc cho anh rồi quý miên miên gật đầu ừ lãnh nhiên vội vàng nói đừng đừng không thì để tôi làm đi cô nấu cơm sợ là sẽ làm nhà tôi nổ tung mất với cảnh tượng quý miên miên ngày trước lãnh nhiên vẫn còn nhớ như in cậu thật sự không dám để quý miên miên nấu cơm ở nhà mình chỉ thấy thảm cảnh tương lai cực kỳ đáng sợ quý miên miên nhăn m ũ i lại không cần tôi tự làm tôi muốn tự tay nấu cơm cho anh ấy đã hơn một năm rồi cho dù tôi là lợn thì cũng phải học được nấu ăn ít nhiều rồi yên tâm đi tôi sẽ không phá bếp nhà anh đâu lãnh nhiên chua xót trong lòng thì ra cô muốn nấu cơm cho người kia ăn cậu thở dài một tiếng quý miên miên từ trước tới giờ chưa từng đối xử tốt với cậu như thế được rồi tôi rửa dao giúp cô tôi muốn xem xem cô nấu ăn thành cái dạng gì quý miên miên cầm lấy sữa nóng đổ ra cốc đưa cho lãnh nhiên một cốc sau đó bưng cốc còn lại tới phòng mộ rung miên lãnh nhiên nhìn sữa nóng trong tay bỏ đi bỏ đi được uống sữa cũng là tốt rồi ít ra cô cũng coi cậu như bạn bè quý miên miên không gõ cửa mà cứ thế đi vào đặt sữa xuống bàn tay sờ lên chắn anh thấy chán còn hơi nóng nhưng đã khá hơn rất nhiều cô nói anh uống sữa trước đi em đi nấu cơm mộ d u n g miên em quý miên miên cười nói hiện tại em có thể làm mấy món đơn giản mùi vị không ngon lắm nhưng cũng có thể ăn tạm chờ em làm xong rồi anh hay em nếm thử nhé cô kéo chăn đắp cho anh anh nghỉ ngơi đi nấu cơm xong em sẽ gọi cô đang muốn đi cổ tay lại bị người ta giữ lấy quý miên miên cúi đầu nhìn anh anh nhìn cô ánh mắt phức tạp cô cười với anh ánh mắt hiếp lại nụ cười sán lạ giờ em có thể chăm sóc cho anh rồi rất nhanh sẽ khỏe lại thôi rồi quý miên miên ra ngoài mang tạp dề vào sán tay háo đi vào bếp lãnh nhiên rửa dao rồi bóc tôm cô có chắc là không cần tôi giúp gì chứ không cần cô lấy cá đã làm sạch ra r ử a hai lần tôi mua một con cá quả để nấu canh bác gái bán cá nói rằng cá quả rất tốt cho người ốm cô còn biết nấu canh cá quý miên miên do dự một chút bác gái bán cá bảo canh cá rất bổ, tôi nghĩ chắc sẽ nấu được thôi bác gái bán cá nói canh cá rất bổ, chỉ cần bỏ vào nấu không đòi hỏi nhiều gia vị cho lắm lãnh nhiên nhìn cô tự nhiên có cảm giác nguy hiểm nhưng cuối cùng cậu nhận ra mình đã coi thường quý miên miên mất rồi cô không chỉ làm sạch cá chuối sau đó lấy giấm mà cậu mua nhưng chưa dùng bao giờ ra rửa thêm một lần cuối cùng cho hành gừng tỏi và o ướp cùng cá sau khi cho cá vào nồi nấu cô lại bắt đầu xào rau lý nam kha nói mộ dung miên cần ăn nhiều đồ ăn lạc có dinh dưỡng quý miên miên liền xào rau xanh canh củ từ mộc nhĩ tôm non xào trứng gà mấy món này rất đơn giản không cần phức tạp như thế lãnh nhiên vẻ mặt khiếp sợ thật không ngờ cô biết làm nhiều món thế hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm trứng gà vừa chín tới củ từ tuy rằng bổ không đều nhưng mùi vị cũng rất được lãnh nhiên nhớ lại lần trước quý miên miên làm cháy bếp giờ đã thay đổi tới mức làm người ta không tin nổi cô không phải là người có thiên phu nấu ăn phải nấu hỏng bao nhiêu bữa mới có thể nấu được thế này đây cậu lắc lắc đầu không dám tin trong lúc lơ đãng lại thấy mộ dung miên đứng ở cửa phòng bếp cậu không biết anh ta đã đứng ở đó bao lâu ánh mắt cực kỳ chuyên chú ngắm nhìn quý miên miên t r ư ớ c 1688, thật tốt anh còn ở đây là một người đàn ông lại là một người đàn ông đều thích quý nguyên miên, miên sao lãnh nhiên không nhận ra trong ánh mắt của mộ dung nguyên có bao nhiêu đau lòng chứ cô gái vô tâm vô tính đến rửa bắt cũng không biết này giờ lại có thể xuống bếp nấu cơm lãnh nhiên bỗng cảm thấy sao ánh mắt này quen quen cậu suy nghĩ một hồi rồi giật mình trong lòng ánh mắt này cậu cũng từng nhìn thấy ở một người đàn ông nhưng anh ta đã chết rồi mà cả người lãnh nhiên nổi d a gà có lẽ có lẽ vì đều thích quý miên miên nên ánh mắt nhìn cô cũng giống nhau mà thôi lãnh nhiên nhìn quý miên miên dáng vẻ mảnh khảnh của cô nhìn rất yếu đuối cô đang dùng thìa nếm thử canh cá nhưng cô lại không chú ý canh cá đang nóng vì thế vừa nhấp thử một ngụm đã lẻ lươi ra vì nóng quý miên miên hô lên một tiếng lãnh nhiên và mộ dung miên đang đứng ở cửa bếp đều đồng thời s ô n g lên mộ dung miên sao rồi lãnh n h i ê n sao rồi hai người gần như mở miệng cùng lúc cùng nắm lấy tay quý miên miên cô lẹ lẻ, lẻ lưới mộ dung miên nhanh chóng lấy ra một chai nước trong tủ lạnh mở nắp ra uống một ngụm đi ngậm trong miệng quý miên miên uống nước vào ngậm một lúc rồi mới nhổ ra cô vội v à n g nói không sao không sao chỉ hơi nóng chút thôi mộ dung miên nữ h mày sao em vẫn cứ bất cẩn như thế chứ nói xong hai người đều sửng sốt vẫn cứ nụ cười trên mặt quý miên miên càng lớn hơn đúng thế em vẫn luôn như thế có lẽ mãi mãi cũng không thay đổi được mãi mãi là quý miên miên mãi mãi không thay đổi cũng không muốn đổi lãnh nhiên nhìn hai người trong mắt họ chỉ có người kia rốt cuộc cũng không chứa nổi người thứ ba sự tồn tại của cậu hình như hơi buồn cười lãnh nhiên xoay người già khỏi phòng bếp trong phòng bếp canh cá vẫn đang sôi ủ n g ủng, hơi nóng b ố c lên nghi ngút nhiệt độ trong bếp cũng cao hơn không ít quý miên miên kiếng mũi chân hôn lên c ầ m anh một chút canh cá sắp xong rồi anh ra ngoài ngồi đi em múc canh ra nữa là xong mộ dung miên nắm lấy tay cô để anh làm quý miên miên nhìn anh tắt bếp sau đó đổ canh trong nồi ra tư thế làm cho quý miên miên trợn nghĩ tới trước đây mỗi lần anh nấu nướng thật sự là giống nhau như l ú c cô vươn tay ôm lấy mộ dung miên từ đằng sau thật tốt anh vẫn ở đây động tác của mộ dung miên cứng đờ một lúc sau anh nói được rồi ra ngoài ăn cơm thôi quý miên miên buông tay ra ừ m anh nếm thử xem cơm em nấu có ngon không ban đêm trước khi đi ngủ nhạc thính phong đem kết quả adn của mộ dung miên và diệp t h i ể u quang đưa cho y ế n thanh ti anh đi tới trước mặt cô hôn cô một chút rồi nói bà xã xong rồi đây em xem đi y ế n thanh ti nhìn thấy bộ dáng cầu khen ngợi của anh quả thực giống hạnh nhân như l ú c thì véo véo má anh một cái muốn khen ngợi thế nào chờ em xem xong rồi nói sau nhé y ế n thanh ti lấy kết quả ở trong tay nhạc thính phong c h ứ n g mắt theo dõi kết quả xem xong lần đầu sợ mình nhìn nhầm cô lại xem lại lần thứ hai biểu tình trên mặt phong phú tới mức làm người ta phải than thở cuối cùng câu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng quả nhiên đúng như em dự đoán là anh ta chương một nghìn sáu trăm tám mươi chín vừa dậy đã bị hôn hít t i ế n thanh t i đột nhiên cười rộ lên làm cho tiểu hạnh nhân đang ngủ trong lòng rùng mình một cái nhạc thính phong lập tức bịt miệng cô lại con t i ế n thanh ti nháy mắt mấy cái túi đầu nhìn con thì thấy nó đã tỉnh hạnh nhân còn nhỏ nên không thể tự ngủ được buổi tối cô phải du con ngủ chú ý xem tá có bị nó thẹ ướt hay không cho nên trước khi đi ngủ họ thường để con nằm trên giường của mình t i ế n thanh ti cười dịu dàng dỗ dành nó á á á bảo bố nhỏ mẹ sai rồi mẹ mừng quá nên quên mất con đang ngủ mắt thấy hạnh nhân sau khi tỉnh ngủ thì há mồm định gào lên y ế n thanh ti đẩy nhạc thính phong ra ôm lấy con hôn hít một hồi hạnh nhân thích nhất là được y ế n thanh ti hôn quả nhiên sau khi bị công kích bằng cả đống viên đạn bọc đường hạnh nhân bị hôn tới quên cả khóc sau khi ngơ ngác nhìn mẹ một hồi thì t u é t miệng ra cười cười khanh khách một trận nhạc thính phong vừa thấy đôi mắt như hai hạt nhãn thì thở dài đêm nay sợ là phải thức cùng nó tới nửa đêm mất hạnh nhân không có thói quen q u á y đêm nhưng nếu đã tỉnh thì phải chơi với nó đến khi nó mệt mới chịu đi ngủ yến thanh ti đá đá nhạc thính phong thức cùng thì thức cùng chứ sao anh cũng phải thức nhạc thính phong ôm lấy con đến đây ba đọc cho con nghe về kinh nghiệm làm ăn yến thanh ti vẫn còn chưa thoát khỏi hưng phấn trong lòng cân nhắc kết quả xét nghiệm kia rõ ràng từ kết quả này có thể thấy hai người đó chính là một vấn đề bây giờ là nếu mộ dung miên là diệp t h i ể u quang tại sao anh ta không chịu thừa nhận rõ ràng không phải do mất trí nhớ rồi nhưng sao mặt anh ta lại thay đổi như thế y ế n thanh ti hỏi nhạc thính phong ông xã anh nói xem sao diệp t h i ể u quang lại thế này nhạc thính phong một tay nắm chân hạnh nhân một tay l ậ t sách đắp dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì không cần nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt nhưng sợ là bọn họ sẽ không đoán nổi sự phức tạp trong đó yến thanh ti bắt lấy tay tiểu hạnh nhân há mồm cắn nhẹ một cái em cảm thấy nên điều tra từ sở cốt len tâm huyết cô đột nhiên dâng trào hay là mình đi nghỉ phép đi nhạc thính phong buông chân hạnh nhân ra sợ chán yến thanh ti không nóng mà khi nào đi cuối năm rồi em được nghỉ phép à t i ế n thanh ti thở dài đúng thế cuối năm rồi hơn nữa sao cô có thể ra nước ngoài được chứ nhưng không biết rõ thì trong lòng em sẽ rất khó chịu nhạc thính phong bình tĩnh nói đi tìm diệp thiều quang hỏi cho rõ không phải tốt hơn sao lúc anh đọc được kết quả này cũng cực kỳ vui mừng diệp thiều quang có thể sống sót quả thực bọn họ không ai dám tưởng tượng t i ế n thanh ti n h ư mày nếu anh ta có thể nói thì đã sớm nói rồi anh ta không nói hẳn là có lý do con nói có phải không hạnh nhân hạnh nhân y dí y hề n h à nha hóng chuyện t i ế n thanh ti sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con tâm tình dần dần khôi phục lại bình thường lúc trước khi diệp thiều quang mất tích hạnh nhân còn trong bụng cô giờ hạnh nhân đã vài tháng tuổi rồi thời gian trôi qua thật nhanh nhạc thính phong buông sách ra đúng thế không thể nói tại sao anh ta không nói nhỉ vì gương mặt thay đổi nên sợ miên miên không chấp nhận à c h ư ơ một nghìn sáu trăm chín mươi con tôi rất thích được anh ôm chắc chắn không phải lý do này quý miên miên không phải loại người vì khuôn mặt anh ta thay đổi mà sẽ thay lòng đổi dạng tiến thanh ti cắn răng dù là nguyên nhân gì thì chuyện này chúng ta không thể không còn được cho dù anh ta không muốn chúng ta nhúng tay vào thì vẫn phải quản em nhất định phải biết r ố t cuộc anh ta không nói là do đâu diệp thiêu quang là ân nhân cứu mạng của họ dù vì anh ta hay vì quý miên miên cô đều phải nhúng tay vào chuyện này nhạc thính phong n ư ớ t ve mặt tiến thanh thi đường nội anh đã phái người đi sở cốt l ê n rồi chờ xem có thể t r a được manh mối gì không không biết tại sao diệp thiều quang có thể có mối liên hệ gì với nhà mộ dung ở tận nơi xa xôi như thế chứ chắc chắn không phải tự nhiên mà có cứ chờ tin tức xem sao đã tiến thanh ti gật đầu hỏi ngày mai em tới nhà lãnh nhiên thăm anh ta anh có đi cùng không có chứ tất nhiên là đi rồi diệp thiều quang đã trở lại sao anh có thể không đi thăm được hôm sau nhạc thính phong không đi làm tầm giữa trưa trời đẹp anh mang theo cả nhà tới nhà lanh nhiên quý miên miên ra mở cửa thấy một nhà ba người nhất là khi thấy h ạ n h nhân cô vui tới mức suýt nữa hét lên cô rất thích h ạ n h nhân vừa thấy là lập tức cướp nó khỏi tay hiến thanh ti mà ôm vào lòng tiểu h ạ n h nhân xem gì này gì là miên miên đây con có nhớ gì không quý miên miên ôm h ạ n h nhân chạy tới bên mộ dung miên anh nhìn đi nhìn đi hạnh nhân đang yêu không đây là cục cưng của chị thanh ti vụ bấm đáng yêu quá đi mất hạnh nhân bình thường chỉ tươi cười với cha mẹ còn với người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt sau khi nhìn thấy mộ dung miên thằng nhóc đĩu môi nở nụ cười một chút rồi lập tức nghiêm mặt muốn lạnh bao nhiêu liền lạnh bấy nhiêu mộ dung miên anh ngẩng đầu nhìn về phía yến thanh ti đang nắm tay nhạc thính phong đi vào ngại quá Tới xin cơm. quý miên miên giờ mới nhớ ra phải nấu cơm a đúng rồi em đi nấu cơm cô đem hạnh nhân đặt vào tay mộ dung miên anh ôm bé giúp em mộ dung miên cứng đờ cả người sắc mặt biến đổi nhanh có ai ôm cục mềm mềm này giúp anh không tiến thanh ti liếc nhìn nhạc thính phong một cái rồi nói em cũng vào phòng bếp giúp đây nhạc thính phong ngồi xuống đối diện mộ dung miên sao mặt lại thay đổi thế này kỹ thuật phâu thuật ở nước ngoài tốt vậy ạ mộ dung miên không nói chuyện túi đầu nhìn tiểu cao thủ lãnh đạm hạnh nhân đang ở trong lòng mình có thể ôm con anh trước đi được không nhạc thính phong cười nói tôi thấy nó rất thích đấy miễn c ư ơ n g cho anh ôm nó mộ dung miên nhớ mày nhạc thính phong tiếp tục nói thanh t i là diễn viên đôi khi cô ấy thường t r e o tôi thỉnh thoảng lại nói vài lời trong kịch bản tôi vừa nghe đã biết đó không phải là thật có vài chuyện có thể giấu nhưng cũng vài chuyện không thể nào giấu được ví dụ như yêu một người chỉ cần cô ấy ở trước mặt anh anh căn bản không thể đánh lừa bản thân được anh nói đúng không mộ dung miên cúi đầu nhìn hành nhân tựa hồ không nghe thấy anh nói nhạc thính phong hỏi con tôi có giống tôi không giống nhạc thính phong mỉm cười đúng thế mặt giống còn có thể nhìn ra nói chi là vốn chỉ là một người giờ tôi nên gọi anh là gì trầm mặc một lúc lâu mộ dung miên vươn tay ấn nhẹ lên cái má mềm mại của h ạ n h nhân nói từ lúc tôi tỉnh lại tôi chính là mộ dung miên cũng chỉ có thể là mộ dung miên t r ư ớ c 1691, nếu buông không được thì phải nắm chặt t r ư ớ c 1691 nếu buông không được thì phải nắm chặt hạnh nhân tự mút ngón tay của mình ngẩng đầu nhìn mộ dung miên bộ dáng ngơ ngác nó như muốn nói chú là ai sao chú lại ôm tôi mẹ tôi đâu mau đưa tôi cho mẹ tôi mộ dung miên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó con anh thật đáng yêu nhạc thính phong huyết cảm vẻ mặt kiêu ngạo tất nhiên rồi con tôi giống tôi mà sau đó anh lại nói chúng ta cũng coi như là bạn bè có gì cần tôi giúp không mộ dung miên lắc đầu không có gì các anh cũng không cần làm gì hết nhạc thính phong thở dài xem ra anh không muốn nói rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì rồi hiện tại chẳng những mộ dung miên khác với diệp thiều quang mà tính cách cũng đã thay đổi hiện tại anh đẻ nén tất cả bản tính lại bao gồm cả phần tình cảm dành cho quý miên miên nhạc thính phong không biết rốt cuộc diệp thiều quang đã gặp phải chuyện gì nhưng từ thần sắc của anh cũng có thể đoán được đó là một chuyện rất bất đắc dĩ nếu thật sự có phiền thoái thì diệp thiều quang đã sớm nói cho họ biết rồi nhưng anh ta đã trở lại mà không cho ai biết ngay từ ngày đầu đã không muốn cho ai nhận ra thân phận của mình rốt cuộc là tại sao diệp thiều quang không nói nhạc thính phong càng tò mò mộ dung miên mỉm cười với hạnh nhân tiểu tử kia n h ẹ y miệng há mồm ô ô a a kêu lên rõ ràng biểu thị là không thích nụ cười đó của anh các anh cứ coi như không biết gì đi giờ tôi chỉ là mộ dung miên nhạc thính phong chỉ vào phòng bếp cô ấy thì sao anh bỏ được diệp thiêu quang dù từ bỏ tất cả nhưng vẫn cứ luyến tiếc quý miên miên nhưng anh lại không nói với cả quý miên miên từ đây có thể thấy chuyện phát sinh ở trên người anh làm anh bất lực tới đâu mộ dung miên không nói gì chỉ cúi đầu nhìn không rõ biểu tình trên mặt anh lúc này thế nào chỉ có hạnh nhân thấy đáng tiếc hiện tại nó còn bẽ quá nhìn cũng chả hiểu ánh mắt mộ dung miên ngày càng dễ d ủ a và đau khổ nhạc thính phong thở dài nếu anh bỏ được thì đã không quay về nếu đã quay về vậy đừng dễ dàng buông tay dù là chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết gặp được người mình thích khó khăn vô cùng có người cả đời cũng không tìm được nếu anh buông tay đối với anh đối với cô ấy đều là đau khổ suốt nửa đời còn lại mà thôi mộ dung miên cười nhạt tôi biết có những chuyện không thể nào thay đổi được nếu không buông được vậy phải giữ chặt lấy trong bếp hiến thanh ti rửa rau quý miên miên không chịu nữ thần sao có thể đi rửa dao được tay sẽ bị bong ra mất quý miên miên rửa một quả táo đưa cho cô ăn trước không chịu để cô sờ tay vào việc gì tiến thanh ti bất đắc dĩ cảm thấy mình chẳng khác nào người vô dụng cô há miệng cắn một miếng táo thấy s ắ c mặt quý miên miên hường hào ánh mắt sáng n g ờ i toàn thân tràn đầy sức sống cô hỏi hôm nay tâm tình tốt chứ quý miên miên gật đầu vâng em cảm thấy cứ như vừa tỉnh ngủ vậy tiến thanh ti hiểu ý cô hẳn cô đã xác định được thân phận của mộ dung miên rồi nên cả người mới sống lại một lần nữa được tốt lắm đây mới là cô gái mà cô muốn nhìn thấy nhất tiến thanh ti nâng tay gạt tóc của quý miên miên ra sau lưng thế này mới xinh đẹp quý miên miên cười ngọt ngào với cô một cái trong mắt không còn vẻ lo lắng ngày hôm qua nữa một lần nữa trở nên sáng ngời trong veo chương 1692, h ư ơ n g vị anh mang tới cô vĩnh viễn không quên đúng rồi một tháng tới đây chị không có vai diễn nào em cứ đi theo mộ dung miên đi dù sao cũng là tiểu sư đệ nên chăm chút một chút nếu là diệp t h i ể u quang đương nhiên yến thanh ti không làm khó nữa vâng cảm ơn chị thanh ti yến thanh ti cười cười lại cắn một miếng táo nữa quý miên miên đã nhận ra đó là diệp thiểu quang nhưng vẫn không kể cô biết là tại sao bởi vì mộ dung miên không chịu thừa nhận nhưng không sao cả dù sao đều là một người nếu mọi người không nói thì cô cũng chẳng muốn vạch trần trong lòng biết là được rồi t i ế n thanh ti nhìn quý miên miên nấu cơm lúc cô bổ khoai tây vài lần suýt cắt vào tay thật sự là làm cho người ta kinh hồn táng đảm hiến thanh ti lo lắng sán tay háo ai nha em nói xem sao em lại ngốc thế này để chị nhưng vừa cầm dao lên còn chưa kịp thái xuống thì đã bị nhạc thính phong từ ngoài vào nắm lấy cổ tay bà xã việc nặng này cứ để anh hai người ra ngoài đi đi chơi với hạnh nhân bữa cơm này để bọn anh làm cho tiến thanh ti quay đầu thì thấy sau lưng nhạc thính phong là mộ dung m i ê n đang ôm hạnh nhân cô nhún vai vậy cũng được tiến thanh ti tiếp nhận lại hạnh nhân từ tay mộ dung miên anh vây vây cánh tay nhức mỏi đi tới bên cạnh quý miên miên lấy tạp rề khỏi người cô ra ngoài đi a được quý miên miên ngơ ngác rời khỏi phòng bếp xoay người lại thì thấy anh đã mặc vào tạp rề cầm dao thái hốc mắt cô cay cay chuyện này làm cho cô nhớ tới những ngày tháng trước đây trước đây diệp thiều quang cũng thế nấu cơm cho cô ăn tiến thanh ti kéo quý miên miên ngồi xuống thở dài một tiếng trưa nay hẳn là phải ăn cơm một rồi quý miên miên sớm mũi giờ em nấu cơm cũng không khó ăn chỉ đôi khi cho muối hơi quá tay đôi khi quên bỏ muối có đôi khi sống đôi khi cháy mà thôi có mộ rung miên ở đây bữa chưa nhanh chóng được hoàn thiện bốn người và một thằng nhóc chưa biết ăn cơm ngồi ở bàn ăn giống h ẹ n trước kia quý miên miên cầm lấy đua gắp một miếng sần chua ngọt nước mắt thiếu chút nữa chảy ra hương vị này cô không bao giờ quên vẫn là hương vị này thật sự không thay đổi ngon quá mộ dung miên lẳng lặng gắp rau cho cô anh ăn rất ít đồ ăn trên bàn đều là mộ dung miên làm nhạc thính phong chỉ lăng xăng làm mấy việc vặt hạnh nhân nằm trong lòng nhạc thính phong nhìn ba nó ăn hết miếng nọ tới miếng kia ánh mắt nó đảo như giang lạc đầu lưỡi hồng liếm môi liên tục thỉnh thoảng còn chạy cả nước miếng ăn cơm xong quý miên miên ôm bụng em không được rồi không được rồi ăn no quá lâu lắm rồi cô mới ăn nhiều như hôm nay từ sau khi diệp thiểu quang rời đi đồ ăn với quý miên miên mà nói chẳng còn ý nghĩa gì cả mộ dung miên nhữ mày nhìn quý miên miên mà phát sầu ăn cơm xong y ế n thanh ti và nhạc thính phong chuẩn bị rời đi trước khi đi cô nói với mộ dung miên nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút cứ đi đi dù sao mọi người đều biết cả rồi t r ư m chín m a n h còn ở đây trái tim cũng không thay đổi lần này y ế n thanh ti và nhạc thính phong tới đây để ngả bài với mộ dung miên bọn họ đều đã biết rõ trong lòng nhưng không ai đụng chạm tới thời gian một năm vừa qua cả tên cũng chỉ là một cách gọi người còn tâm không thay đổi thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa mộ dung miên gật đầu tôi biết tiến thanh ti muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì hiện tại mộ dung miên rất trầm mặc cô cảm thấy mình dù có muốn giúp cũng không giúp được quý miên miên lén vươn tay cầm lấy ngón tay mộ dung miên chị thanh ti hai người không cần lo lắng em bọn em đều ổn cả hiến thanh ti xoa xoa tóc cô được rồi cần gì cứ gọi chị vâng đi vào thang máy hiến thanh ti hỏi nhạc thính phong thế nào rồi sợ là có chút phiền toái không hỏi được gì ư nhạc thính phong lắc đầu anh ta thừa nhận nhưng nói sau này chỉ là mộ dung miên đại khái với anh ta mà nói diệp thiều quang đã chết rồi anh ta chỉ có thể sống dưới cái tên mộ dung miên mà thôi y ế n thanh ti nhớ mày mộ dung miên mộ dung miên không được em không biết rõ ràng thì không được nhạc thính phong ôm yến thanh ti sẽ rõ ràng thôi y ế n thanh ti muốn biết rõ ràng nên trở về đã tìm người điều tra muốn điều tra chuyện này không còn ai thích hợp hơn tô chẳng nữa yến thanh ti trước đó có hơi cố kỵ tình cảm của tô chảm dành cho quý miên miên nhưng vẫn rất tán thưởng nhân phẩm của anh ta vì thế liền bảo nhạc thính phong đem mọi chuyện nói với tô chảm để anh ta điều tra chuyện diệp thiều quang và mộ dung miên còn có quan hệ của nhà mộ dung nữa nhạc thính phong ngắt điện thoại yến thanh ti vội vàng hỏi tô chảm có đồng ý không nhạc thính phong gật đầu đương nhiên rồi anh ấy có nói khi nào sẽ bắt đầu không nhạc thính phong nhìn cô nói đã đi sờ cốt len rồi yến thanh ti ô, thật đúng là quá tích cực rồi tốc độ và hiệu suất làm việc thật quá cao yến thanh ti hảo p h o n g cho mộ dung miên mượn trợ lý của mình người vui nhất chính là chị mạch nghe xong đề nghị của yến thanh ti chị liền nhận về cho mộ dung miên hai quảng cáo một quảng cáo di động một quảng cáo thời trang nam di động là sản phẩm mới năm nay của nhạc thị phía quảng cáo sẽ dựa theo ngoại hình của mộ dung miên mà lên kịch bản phù hợp quảng cáo này mộ dung miên đóng một vai sát thủ bề ngoài nhu nhược nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn quảng cáo vừa ra có khả năng tuyên truyền của nhạc thị và khuôn mặt đẹp của mộ dung miên tiếng t â m của anh lập tức bay lên rất nhanh đại úy cũng vì trong làng giải trí hiện tại đang rất thiếu kiểu nam thần điển trai như anh ngay cả chị mạch cũng không ngờ ngay ở quảng cáo đầu tiên đã có tương tác tốt như thế sau khi quảng cáo này được đưa đầy đủ năm phút lên tốc độ lan truyền nhanh tới mức làm người ta n u lưới f a n trên mạng đặt cho mộ dung miên một cái biệt danh thiếu niên phi cơ một ánh mắt của anh có thể làm cho vạn cô gái mê muội những người nổi tiếng nhanh tới mức tựa tốc độ của phi cơ này trong làng giải trí thực sự không nhiều vì thế chị mạch rèn sắc khi còn nóng lại nhận cho mộ dung miên một bộ điện ảnh anh vừa mới vào nghề đương nhiên không phải phim điện ảnh lớn đạo diễn và biên kịch đều là người mới anh là diễn viên duy nhất của nhạc thị tham gia dự án này chị mạch nhìn chúng kịch bản phim đó cảm thấy bộ phim này tuyệt đối có thể làm cho độ nổi tiếng của mộ dung miên còn vượt xa hơn nữa t r ă m chín m anh lại hôn em lần nữa được không bộ phim quay trong một tháng suốt một tháng này đều là quý miên miên chăm sóc cho mộ dung miên hai người ở trường quay phim suốt giai đoạn năm mới chờ đến khi về thì năm mới cũng qua rồi nhưng quý miên miên không hề cảm thấy đáng tiếc lúc hai người về tới lạc thành thì trời đã tối không khí năm mới cũng chưa mất hết hai hàng cây bên đường đều vẫn còn răng đèn lấp lánh mỗi một cửa hàng đều vẫn treo hai đèn lồng đỏ mộ dung miên nhìn quý miên miên nói năm nay em không được đón tết rồi quý miên miên lắc đầu không rất tốt đây là năm mới em thấy vui vẻ nhất vì có anh cô và mộ dung miên sớm tối ở chung một chỗ không lúc nào tách ra không ai biết quý miên miên hạnh phúc thế nào mộ dung miên không thừa nhận mình là diệp thiều quang cô cũng không hỏi càng không chủ động nhắc tới cô chỉ cần biết anh là anh còn tên gọi thế nào đều chẳng quan trọng dù sao cứ là anh là tốt rồi một tháng này quý miên miên cười rất nhiều tựa hồ vượt xa cả một năm tích cóp lại quý miên miên nắm lấy tay mộ dung miên ngẩng đầu nhìn anh cười tươi mộ dung miên trầm mặc một chút rồi không rẫy tay ra còn nắm chặt lấy tay cô quý miên miên càng cười tươi hơn dựa đầu vào vai mộ dung miên hiện tại mộ dung miên là nghệ sĩ mới nóng bỏng tay đi tới chỗ nào cũng có các cô gái trẻ đi theo ở bên ngoài quý miên miên chưa bao giờ dám thân thiết với anh thế này kỳ thực cô rất ghen t ị anh vốn là của mình cô giờ lại bị nhiều người như vậy mơ ước mộ dung miên thở dài một hơi túi đầu hôn lên trán quý miên miên một cái quý miên miên sửng sốt thân mình cứng ắ c rồi cô mừng rỡ như đ i ê n ngẩng đầu nhìn mộ dung miên đầy vẻ không dám tin vừa rồi anh vừa rồi anh hôn em một tháng này ở bên cạnh mộ dung miên anh vẫn luôn tự khắc chế mình chưa bao giờ chủ động gần gũi cô ôm cô quý miên miên rất khổ sở trong lòng nhưng cô chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra ngoài cô vẫn cảm thấy rất lo lắng rất sợ hãi sẽ bị mất đi anh một lần nữa cái hôn vừa rồi rất nhẹ nhưng vẫn là lần đầu tiên anh chủ động gần gũi như thế điều này làm cho quý miên miên không thể không vui vẻ được ừ sát mặt mộ dung miên lạnh nhạt như thể vừa rồi không phải anh hôn cô một cái mà là người khác quý miên miên ôm lấy cánh tay anh vậy vậy anh hôn lại lần nữa được không lái xe cũng rất bất đắc dĩ đáng tiếc anh ta là người của chị mạch rất trung thành và tận tâm với ông chủ của mình nếu không anh ta sẽ thật sự đem tin tức này bán ra ngoài mất mộ dung miên và tiểu trợ lý của mình đang quen nhau tin này mà tung ra thì không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng nữa anh ta vụng trộm liếc nhìn gương chiếu hậu mộ rung miên quay đầu nhìn ra ngoài coi như không thấy ánh mắt sáng dạng ngời của quý miên miên quý miên miên lắc lắc tay anh làm nũng làm ơn đi chỉ hôn một cái thôi được không vừa rồi nhẹ quá như chuồn chuồn lướt nước ấy em chưa cảm nhận được gì thì anh đã ngừng lại rồi một chút một chút được không quý miên miên cắn răng nếu anh không tới thì để em tới anh đừng có trách lời còn chưa dứt ánh mắt g ã tối sầm lại thân mình cô bị áp chặt vào ghế môi trượt lạnh thanh âm tắt ú n quý miên miên chấp chấp mắt mấy cái liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên cô hé môi ra ôm lấy cổ mộ dung miên thật lâu sau mộ dung miên buông cô ra thế này còn giống chuồn chuồn lướt nước không t r ư ớ c 1695, đừng quyến r u anh hôn môi là một chuyện rất thần kỳ không ai biết nó có từ bao giờ nhưng nó là chuyện mà nhất định các đôi yêu nhau phải tiến hành đây không phải là chuyện thân mật nhất giữa hai người nhưng khi hai người trao nhau hơi thở họ như chạm được vào tâm linh của đối phương làm cho người ta muốn ngừng mà không được nhiệt độ trong xe là 27 độ quý miên miên chỉ cảm thấy mặt nóng rực cô vừa rồi làm gì thế quý miên miên không dám nhìn vào mắt mộ dung miên chỉ cảm thấy rất có phải cô không biết xấu hổ là gì không nhỉ nhưng người trong lòng ở ngay trước mặt sao cô có thể khống chế được hơn nữa cô cũng không muốn khắc chế mộ dung miên đã rất khắc chế nếu cô cũng giống anh thì bao giờ họ mới vượt qua được thời gian ngượng ngùng này ánh mắt mộ dung miên như có lửa bước lên nhìn quý miên miên mà trong lòng không khỏi rung động theo bản năng cô liếm liếm bờ m ô i đang run run của mình còn nước không mộ dung miên thở dài một tiếng gục đầu vào hom vai quý miên miên hít thở hương thơm trên người cô làm anh mê loạn quý miên miên chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên t a i mình đừng quyến r ụ anh nữa thanh âm của mộ dung miên còn khàn khàn hơn ngày thường quý miên miên không phải cô gái ngây thơ không hiểu gì mặt cô nóng bừng lên c ô nghe thấy trong thanh â m của mộ dung miên vừa có sự kiềm chế lại còn có sự ham muốn môi mộ dung miên rất lạnh nhưng hơi thở anh lại nóng rực quý miên miên cảm thấy cổ mình nóng bừng nhưng cô lại thích cảm giác này cô thích được anh ôm thích được rúc vào ngực anh lúc diệp thiều quang mới đi tối nào quý miên miên cũng không ngủ được tối nào cô cũng nhớ anh muốn anh nghĩ nếu anh ở dây thì tốt rồi nếu anh có thể ôm câu ngủ thì cô sẽ ngủ rất ngon nhưng anh lại đi hơn một năm trời quý miên miên ôm lấy mộ rung miên anh giờ rất gầy thắt lưng rất nhỏ quả thực còn nhỏ hơn cả mấy cô gái nữa mỗi lần ôm anh quý miên miên đều rất đau lòng rốt cuộc anh đã chịu khổ bao nhiêu chứ cô cọ cọ hai má vào đỉnh đầu mộ rung miên em có làm gì đâu em đoan buồn quá rõ ràng là tại anh mà hiện tại ai cũng nói gương mặt của mộ dung miên đẹp tới mức có thể dùng để ăn thay cơm trên mạng có rất nhiều fan nói rằng cuộc đời này nếu không được ngủ cùng mộ dung miên thì sống còn ý nghĩa gì nữa mộ dung miên cũng vươn tay ôm lấy eo cô nhiệt độ trong xe khá cao cô không mặc áo lông trên người chỉ mặc một cái áo len cao cổ ngón tay mộ dung miên luồn xuống dưới qua và táo đi vào trong xoa xoa eo cô ở bên trong thân thể quý miên miên mềm lún mọi khí lực như bị anh hút đi mất thân mình ngã vào lòng mộ dung miên cô đỏ mặt cắn môi thấp giọng nói anh đừng làm vậy tay mộ dung miên chậm rãi hướng về đằng trước quý miên miên run rẩy cả người bắt lấy cánh ta anh tay cốt như không còn s ứ c cản cũng chẳng cản nổi quý miên miên nói đừng anh tay mộ dung miên vẫn chậm rãi luồn về đằng trước nhưng may là anh cũng chỉ vớt ve nhẹ nhẹ không thật sự làm cái gì quá đáng ở trên xe cả dù như thế quý miên miên cảm thấy cả người đã không còn chút sức phản kháng nào cũng không dám lớn tiếng phản đối không dám d â y dua dù sao ở đằng trước vẫn còn lái xe t r ă m chín mươi sáu không cần mặc dù sao mặc rồi cũng sẽ khởi quý miên miên buồn b ự c sao mộ dung miên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cấm dục mà lại nhiệt tình với mình thế này chứ lái xe mặt không đổi sắc nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trước nhưng lỗ thai đã dựng đứng lên để ngóng động tinh ở sau lưng về tới tiểu khu anh ta mới nhắc nhở hai người tới rồi quý miên miên vội vàng đẩy mộ dung miên ra tới rồi xuống xe đi mộ dung miên ngẩng đầu khỏi vai quý miên miên gương mặt trắng tái của anh giờ hơi h ồ n g giây phút kích tỉnh làm hai mắt anh càng sâu hơn khuôn mặt càng yêu nghiệt tới đáng sợ quý miên miên nuốt vào một ngụm nước bọn chúng ta xuống xe thôi được quý miên miên run run đưa áo khoác cho anh anh không n ú p n í c h chỉ rang hai tay ra quý miên miên cắn ngôi giờ anh đã quen được cô hầu hạ rồi quý miên miên mặc áo khoác cho anh đang định kéo khóa lại thì anh đẻ tay cô nói không cần đâu bên ngoài lạnh lắm nên kéo khóa lên không ngờ mộ dung miên nói không cần dù sao lên rồi cũng sẽ t h ở ra ngay thôi quý miên miên không nghĩ nhiều t h ở r a có mất thời gian lắm đâu anh nói tới đây cô chợt hiểu ra ý tứ của mộ dung miên mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn vẫn vẫn nên kéo kéo lên đi quý miên miên túi đầu cố gắng kéo lại khóa cẩn thận sau đó lại mặc áo của mình vào run run mãi mới cải được cúc cẩn thận đ ỗ n g nhiên cô cảm thấy không thích đứng nổi mộ dung miên nói như thế làm cho lòng cô dối bời căn bản không dám ngẩng đầu lên lái xe đã mang hành lý của hai người xuống thấy cả hai xuống xe thì nói có muốn tôi đưa lên cho hai người không mộ dung miên không cần anh về nhà đi lái xe cười nói đầy thâm ý được cũng không còn sớm nữa tôi không q u ấ y dày hai người nữa nghỉ ngơi sớm đi. sớm quý miên miên sao không nghe ra ý của lái xe đỏ mặt túi g ầ m xuống nhanh chóng kéo hành lý đi vào sảnh mộ dung miên chậm rãi theo sau sau khi cửa thang máy khép lại quý miên miên đột nhiên rất khẩn trương bởi vì mộ dung miên bắt đầu kéo h áo khoác xuống này bây giờ anh đừng đừng mộ dung miên thản nhiên liếc nhìn cô như thế có thể tiết kiệm được một chút thời gian dù sao trời cũng không còn sớm nữa mặc quý miên miên càng nóng bỏng tợn xấu hổ đ ô n g nhiên nghe được hai chữ này quý miên miên ngẩng đầu thì thấy người vừa rồi còn đứng cách rất xa giờ đã sát lại gần bên câu nghiêng người không nhìn mộ rung miên lại nghe tiếng anh cười nhẹ ở trên xe lúc em đòi hôn lá gan cũng lớn lắm mà. thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra quý miên miên l ấ p bắp nói đến thang máy đến rồi quý miên miên đỏ mặt chạy ra ngoài cô có cảm giác mộ dung miên đã thay đổi rồi lúc ở phim trường thì bày ra bộ dáng cấm r ụ n g lạnh lùng hoàn toàn không giống bây giờ nhưng quý miên miên mới đi được hai bước thì va l i đã bị n í u lại cô xoay người thì thấy mộ dung miên đang giữ lấy hành lý đến rồi vào vài nhà thôi mộ dung miên gật đầu đúng thế đến rồi vậy không nên lãng phí thời gian chương một n r ă m chín m rõ ràng anh mới là người luôn t r e o cho cô anh sao giờ anh lại thế này gương mặt kia thật sự làm cho quý miên miên có cảm giác cô đang dụ dỗ anh mới đúng nhưng trên thực tế thì rõ ràng anh luôn là người t r e o cho cô quyến rũ cô mộ dung miên cầm lấy tay cô anh có nói gì sai đâu quý miên miên đúng là anh chưa nói gì từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói một chữ không văn minh nhưng ý tứ của anh thật sự làm người ta liên tưởng tới chuyện khác quý miên miên căn bản không biết phải đối mặt với mộ dung miên thế nào cô thấy mình cần lấy lại bình tĩnh nếu không cô sẽ thật sự không không chế được mình vạn nhất không không chế được thì sẽ rất dọa người đấy quý miên miên rút tay ra khỏi tay anh kéo va l i tới trước cửa lấy từ trong túi r a chùm chìa khóa em em về nghỉ ngơi đây anh anh cũng mau về đi đêm khuya rồi ngủ ngon chìa khóa trong tay còn chưa t r a được và ổ thì t cô đã bị người ta ôm lấy từ phía sau em chắc chắn là muốn anh về chứ bên thai nóng lên hơi thở nóng rực phả vào nơi mẫn cảm nhất của cô thân thể quý miên miên run rẩy chỉ cảm thấy một cơn tê dại dần dần lan tỏa từ hai ra khắp người em em quý miên miên c h o n g váng đầu óc anh cứ t r e o chọc cô thế này làm cho cô vô cùng ngớ ngáy trong lòng dù cô rất muốn nhưng vẫn cảm thấy không hay cho lắm tay quý miên miên run run anh về nghỉ đi hiện tại thân thể của anh cần tinh dưỡng không cần còn chưa nói xong đã bị người ta giữ lấy c ằ m kéo cô quay mặt về phía sau môi bị cắn mấy cái anh ba đạo khống chế hô hấp của cô như yêu quái hút hết sức lực của cô làm cho cô không có cách nào phản kháng lại tựa vào trong lòng anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm sau một trận hôn điên đảo mộ dung miên rời khỏi môi cô nhẹ nhàng cắn cắn chót m u i cô cơ thể anh thế nào hả quý miên miên thở hổn hển ánh mắt mê ly hai má ửng hồng môi đỏ mọng mê người cô mắc máy môi muốn nói chuyện thì mộ dung miên lại cướp lời bỏ đi em đừng nói gì cả anh sợ cô vừa lên tiếng thì anh lập tức không không chế được mình mất chỉ còn cách cửa một đoạn ngắn chờ mở cánh cửa này ra rồi đêm của họ mới chính thức bắt đầu mộ dung miên cầm lấy tay quý miên miên tra chìa khóa và ổ mở cửa anh ôm quý miên miên đang định đi vào thì nghe thấy tiếng phụ nữ kinh hô từ phía sau dạn đi Giạn đi là tên tiếng anh của mộ dung miên đây là cái tên nhiều ngày rồi anh chưa nghe thấy cũng là cái tên mà trong nước không ai biết thân mình mộ dung miên cứng ác gương mặt tràn đầy yêu đương lập tức thay đổi ngay cả nhiệt độ trong người đang nóng lên cũng chậm rãi lui xuống quý miên miên ở trong lòng anh giật mình muốn xoay người nhưng anh đã ôm chặt lấy cô không cho cô nhúc nhích sau lưng truyền tới tiếng bước chân người nọ lại gọi g i à n đi mộ dung miên giữ c h ặ t tay quý miên miên không cho cô xoay lại túi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một chút nói ngoan nghỉ ngơi trước đi anh có chút việc rồi quý miên miên rất muốn quay lại nhưng mộ dung miên đem cả vali và quý miên miên đẩy mạnh vào phòng t r ă m chín mươi tám anh hãy nói cho em biết anh có trở về không anh nói nghe lời anh không được ra ngoài nghe lời biết chưa anh quý miên miên muốn nói nhưng mộ dung miên đã lui ra ngoài hơn nữa còn đóng cửa lại trong lòng cô hơi sốt ruột vừa rồi câu nghe thấy có giọng phụ nữ chẳng lẽ người đó tìm mộ dung miên sao quý miên miên mở công t ắ t điện ánh đèn sáng lên cô vội vàng ghé vào bên cửa meo mắt nhìn ra bên ngoài qua kính mắt mèo cô thấy được mộ dung miên có một người đang đứng trước mặt anh nhưng bị anh che mất nên cô không nhìn rõ lắm chỉ có thể thấy được một góc áo màu đen quý miên miên sốt ruột liệu là ai đây ai tới tìm mộ dung miên trong lòng quý miên miên rất bất an bởi vì bọn họ không biết tại sao diệp thiều quang lại biến thành mộ dung miên rốt cuộc một năm qua đã xảy ra chuyện gì cô muốn đi ra nhưng vì mộ dung miên đã nói không được lại không biết bọn họ nói chuyện gì giờ chỉ có thể lo lắng xuống mà thôi từ giọng nói ban nãy cô đoan tuổi của người phụ nữ kia cũng không còn nhỏ một lát sau hai người bên ngoài đi vào thang máy quý miên miên thấy rõ người phụ nữ kia đó là một người rất phú quý mặc áo khoác da màu đen mắt thấy hai người họ đi vào thang máy quý miên miên cắn môi không được cô không thể ở nhà ngồi chờ cô phải ra ngoài n h ớ đâu mộ dung miên xảy ra chuyện thì biết làm sao quý miên miên lấy chìa khóa cho vào túi sách rồi mặc áo khoác lên hai thang máy đều đang bận quý miên miên chạy cầu thang bộ nhưng lúc xuống tới nơi thì đã không còn thấy bóng dáng hai người kia trong lòng quý miên miên nóng như lửa đốt chạy về phía cổng tiểu khu trước cổng tiểu khu có một chiếc xe người ngồi trong xe có thể thấy được quý miên miên mang theo vẻ mặt hoang mang d ố i loạn chạy ra chờ một chút mộ dung miên lấy di động ra gọi cho quý miên miên không bao lâu sau điện thoại liền thông quý miên miên đứng trên đường sốt u ruột hỏi anh đi đâu thế thanh âm của mộ dung miên hơi c h ậ m có chút việc riêng n u i quý miên miên bị đông lạnh nên đỏ bừng cô đơn đứng ở đó như một đứa bé lạc đường câu nghe thấy giọng mộ dung miên thì suýt chút nữa khóc luôn người đó người đó em em không hỏi người đó anh nói cho em biết anh có có còn trở về không cô muốn hỏi người phụ nữ kia là ai nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời cô không muốn biết gì cả cô chỉ muốn biết mộ dung miên còn có thể quay về nữa không mộ dung miên mỉm cười đương nhiên rồi một giờ nữa anh về nhớ mở cửa cho anh quý miên miên n h ì n khóc mỉm cười được em chờ anh anh đói bụng làm gì cho anh ăn đi quý miên miên gật đầu ừ em biết rồi ngoan chờ anh vâng c ú t máy quý miên miên xoa xoa cái mũi cô tin anh trước giờ anh nói gì cô đều tin tưởng ở đối diện tiểu khu có một quán c à p h é quý miên miên chạy vào mua một ít bánh ngọt mới về cô phải về nấu cơm cho mộ d u n g miên chuẩn bị ăn khuya cô sẽ ở nhà chờ anh về nhìn quý miên miên đi ra khỏi tiệm c à phé đi vào tiểu khu xe mới chuyển bánh rời đi xe đi rất lâu mãi cho tới khi tới một bệnh viện tư nhân nổi tiếng mới dừng lại cửa xe mở ra phu nhân ở trên xe bước xuống xuống dưới đi một lát sau mộ dung miên xuống xe trong bệnh viện chỉ có vài y yế tá bác sĩ không có một bệnh nhân nào t r ư ớ c 1699, c cô ấy là điểm mấu chốt duy nhất của tôi viện trưởng nên đón từ ngoài cửa mộ dung phu nhân mộ dung thiếu gia mời người tới tìm mộ dung miên chính là mộ dung phu nhân bà vừa đi vừa nói kiểm tra lại toàn bộ thân thể của nó nhìn xem thân thể khôi phục thế nào rồi được mời mộ dung thiếu gia đi theo tôi làm một đống soi chiếu lại rút hai trăm cờ cờ máu để xét nghiệm mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành mộ dung miên ngồi xuống chậm rãi mặc áo vào những vết sẹo trên người lại một lần nữa bị giấu đi mộ dung phu nhân hỏi tình trạng cơ thể thế nào biểu tình của bà ta lạnh lùng và nghiêm túc tóc đuôi cao dáng người rất đẹp ngũ quan tinh tế cho dù đã đứng tuổi khoe mắt đã c ó n ế p nhăn nhưng nhìn vẫn rất đẹp chỉ là k h o môi hơi nếp ánh mắt sắc bén là cho bà thiếu đi sự dịu dàng nhiều thêm một phần khắc nghiệt bác sĩ trả lời từ tình huống trước mắt có thể thấy đã khôi phục bình thường cũng không quá khả quan nhưng chưa xuất hiện hiện tượng bài xích nào chỉ là chưa thể kết luận an toàn ngay được cần phải chú ý một chút tôi nghĩ tốt nhất nên nằm viện dù xuất hiện tình huống gì thì bác sĩ cũng có thể cấp cứu nhanh nhất sắc mặt mộ dung phu nhân rất khó coi bà nhìn mặt mộ dung miên không nói gì nhưng rõ ràng là đang rất bất mãn mộ dung miên như không phát hiện ra biểu tình đó của bà cầm lấy á o khoác và mặc vào đến giờ rồi tôi về đây anh đã đáp ứng quý miên miên một giờ sau sẽ quay về hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa mộ dung phu nhân quát lên đứng lại mộ dung miên như không nghe thấy gì tiếp tục đi ra ngoài dạn đi cậu đã quên là đã đồng ý gì với tôi sao tôi tin lời cậu mới để cậu quay về nhưng cậu thì sao những gì cậu hứa với tôi cậu đều chưa làm chút nào mộ dung miên dừng bước mộ dung phu nhân với tay các người đi ra ngoài đi bác sĩ và y tá cùng với vệ sĩ của bà ta túi đầu chào rồi rút lui cửa đóng lại bên trong chỉ còn hai người sắc mặt mộ dung phu nhân dịu đi một chút bà đi tới trước mặt mộ dung miên dạn đi tôi tin tưởng cậu mới cho cậu quay về nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu sắc mặt mộ dung miên lạnh như băng nếu bà động vào cô ấy thì lần tới gặp lại bà cứ chờ nhặt sắc của tôi đi sắc mặt mộ dung phu nhân trở nên giận dữ bà ta thở ra một hơi dạn đi cậu không thể như vậy nếu thân phận của cậu bị người ta nhận ra cậu có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không mộ dung miên trầm biếm cái này không phải vấn đề tôi nên lo lắng sao mộ dung phu nhân nhất thời n g ẹ i lời lát sau mới nói được cậu không lo lắng nhưng cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì cậu nói cậu trở về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô ta cậu nói cậu sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta cậu nói tuyệt đối sẽ không để cô ta phát hiện ra càng không tới gần cô ta nhưng giờ thì sao còn chưa vào cửa đã t ỉ n h t r à n g ý thiếp đây là những gì cậu đã đồng ý với tôi sao thanh âm của mộ dung miên đầy lạnh lùng chuyện này là tôi không giữ lời hơn nữa tôi cũng không tính sẽ giữ lời đó là cô gái mà tôi thích tôi không thể nào thờ ơ khi nhìn thấy cô ấy thời gian bà cho tôi còn chưa hết đợi khi tôi làm được rồi hy vọng bà đừng có quay về đây nữa tôi nghĩ bà cũng không muốn bị người khác thấy đâu câu sắc mặt mộ dung phu nhân thay đổi nếu cậu tiếp tục thế này tôi sẽ không mặc kệ nữa cô ấy là điểm mấu chốt của tôi nếu bà động vào cô ấy thì tôi cũng sẽ mặc kệ tất cả t r ư ớ c 1.700, anh chưa bao giờ lừa em đúng không mộ dung miên bỏ lại một câu này rồi rời đi mộ dung phu nhân siết chặt nắm tay trên mặt xẹt qua vẻ đau xót kỳ nghỉ năm mới còn chưa kết thúc rất nhiều lái xe taxi chưa đi làm đêm nay thật khó lòng tìm được một cái xe chở khách nào ở lạc thành mộ dung miên rời khỏi bệnh viện đi bộ rất xa cũng không vấy được chiếc xe nào đến khi một chiếc xe màu đen dừng lại bên người anh mộ dung miên quay đầu nhìn tô chạm ló đầu ra tôi đưa anh về mộ dung miên không nói gì mở cửa xe ngồi lên ghế phụ bên trong xe không bật điều hòa chỉ ấm hơn so với bên ngoài một chút mà thôi hai người không ai nói gì bên trong xe cực kỳ tĩnh lặng thật giống như một người qua đường vây xe đi nhờ không ai quân ai đêm khuya xe trên đường rất ít tô chạm lái không bao lâu thì tới trước cổng tiểu khu mộ dung miên xuống xe đi vào từ đầu tới cuối cũng chỉ có một câu của tô chạm tôi đưa anh về tô chạm ngồi trong xe nhìn theo mộ dung miên từ trong túi sách lấy ra một đồ vật này nọ sau đó khởi động xe quay đầu rời đi không có mộ dung miên tô chạm lái xe rất nhanh đuổi theo chiếc xe vừa bám theo xe mình từ đằng xa bước đối phương ngừng lại tô chạm xuống xe gõ gõ cửa xe của đối phương xuống xe trên xe đi xuống ba người khẩu khí rất không tốt làm gì muốn đánh nhau à tô chạm vươn tay di động máy chụp ảnh tất cả lấy ra mày muốn ăn đòn đúng không muốn một người đối phó ba người à anh em đánh nó trong vài giây tô chạm mỗi chân đạp một người một tay vận tay kẻ còn lại ba tên đó không ngừng đều là thảm thiết cầu xin tô chạm lấy máy chụp hình xóa toàn bộ ảnh chụp mộ rung miên đi sau đó lại lấy máy di động của họ để xóa sau khi xác nhận không còn gì nữa mới nói nếu các người còn có bản sao khác mà để lộ ra ngoài nếu để tôi bắt gặp được thì đừng trách tôi không báo trước ba người này đều là chó săn thấy mộ dung miên theo một quý phu nhân ra ngoài thì còn tưởng anh bị người ta bao dưỡng đang muốn làm loạn một hồi thì không ngờ lại đ ã chúng phải thiết bản ba người cầu xin tha thứ đại ca không còn gì nữa thật sự không còn gì nữa chúng tôi cũng chưa kịp sao lưu mà xin anh tha cho chúng tôi chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng về sau cấm bám theo mộ dung miên nữa v â n v â n không theo không theo chúng tôi không dám theo nữa tô chạm bỏ lại ba người đó rồi rời đi mộ dung miên lấy chìa khóa ra mở cửa nhà quý miên miên phòng khách vẫn sáng quý miên miên ngủ gật trên bàn ăn đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi anh đặt chìa khóa xuống rồi đi qua túi l ầ u gạt tóc trên mặt quý miên miên đi thấy trên mặt cô có nước mắt thì thở dài một tiếng định ôm cô lên nhưng vừa động thì quý miên miên đã tỉnh lại cô thấy mộ dung miên thì sửng sốt một chút sau đó lập tức ôm lấy anh anh về rồi anh thật sự về rồi mộ dung miên mỉm cười anh đã hứa là sẽ về mà trên đường hơi khó bắt xe nên một chút để em chờ lâu rồi quý miên miên lắc đầu chờ bao lâu không quan trọng chỉ cần anh về là được cô nhìn chằm chằm vào mộ dung miên cho tới giờ anh không lừa gạt gì em đúng không mộ dung miên ôm lấy cô một tay nâng cằm cô lên túi đầu hôn ừ không lừa em